Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ninh ninh nhớ mày lại Anh nói không sai Cô làm việc rất là vất vả Nhiều khi cũng nên đối xử với mình tốt một chút Nhưng mua cái dưới như thế này Qua thật là rất lãng phí Tuy rằng là có người trả tiền cho cô Nhưng cô cũng là người tốt nha Sẽ không muốn lợi dụng người khác như vậy Nhìn trộm ninh ninh một cái Thấy cô nhớ mặt trầm mặt Hoài Kỳ biết cô có một chút vân vân Lại tiếp tục cất lời Bằng không như vậy Chúng ta thương lượng một chút đi. Thương lượng ư? Tôi đã ghét phải ngủ dở sang sếp ở trong kho lắm rồi, nhưng tôi vẫn còn muốn ở đây vài ngày nữa. Dù sao tôi cũng từ sáng làm đến chiều ngủ, cô lại sáng làm tối ngủ. Chúng ta mua cái nệm giường này về, tối tôi nằm ngủ, cô làm việc, sáng tôi đi cô lại ngủ, coi như là cô cho tôi thuê giường đi. Anh ngủ không được thì đi vào khách sạn mà ngủ, đúng là đồ thần kinh mà. Tôi không thể. Anh cắt tiếng cười khổ. Vì sao chứ? Bởi vì là Casalena. Anh vừa nói xong dừng lại một chút mới thừa nhận, liếc mắt nhìn anh Ninh Ninh nhíu mày, nếu anh không nói thì có lẽ cô không quên chuyện này. Anh dẫu có người nhận ra anh là Casalena. Ừ. Ninh Ninh nhìn anh lại là một trận trầm mặc rồi mới nói tiếp, nhưng mà tôi không quen cùng với một người khác một chung giường. Chỉ có vài ngày mà thôi, hoàn chỉ công việc của cô, không cần dùng đến giường mà. Nhưng mà tôi không thích khi làm việc có người ở bên cạnh. Cô nhìn chân nhà rồi lẩm bẩm, Nhà cô có hai phòng, đệm giường đặt ở một phòng, phòng kia để làm việc. Ý của tôi là tôi không thích ở trong nhà có người. Tôi ngủ rất là say nên cô có thể yên tâm. Anh không phải là ngủ say bình thường mà là ngủ như chết. Nghĩ đến cảnh anh cùng với Lưu Minh ngủ, thì Ninh Ninh nhếch môi mỉm cười, nói thực ra cho anh ở nhờ vài ngày mà đổi được một cái giường 17800 đại tệ, quả thật là cô rất hời. Thấy cô không nói, Hoài Kỳ biết rằng cô đang lo lắng lại nói: Tôi cảm đoàn sẽ không làm ổn đến cô Cô tiếp tục trông mặt Giống như là lông manh vậy Anh lại bổ sung Chỉ là ngủ thôi ư Chỉ là ngủ Anh kéo kéo khóe miệng nói giỡn Nếu như cô không tin Thì cô có thể đem tôi trói lại cũng được Thôi khỏi đi Cho nên ý của cô là gì Cô nhịn không được mà ngắp một cái Thế nào hả Anh thúc giục Mà quên đi Cô lười suy nghĩ Tùy anh đi Dù sao thì cũng là tiền của anh mà Ninh Ninh à, anh cùng cô thân lắm hay sao, anh lại dám kêu tên cô như vậy." Ninh Ninh có một chút khó chịu mở miệng, "Anh muốn như thế nào? Cô phải đưa thẻ tín dụng thì tôi mới trả tiền được chứ." Anh mỉm cười ý bảo cô đưa thẻ tín dụng trong tay ra, "Là 17 vạn nha." Cô trừng anh, mới vừa rồi không cam lòng đưa thẻ tín dụng cho anh, nhìn anh gọi cô nhân viên đến tính tiền, cô thở dài xoay người ôm gối đầu, tuy trong miệng đồng ý rồi, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng là 17 ngàn đại tệ nha, thật sự là tiếc muốn đứt chuột. Hai cô nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ vô ý rủi rủi vào gối mềm mại, hại dưới đáy lòng lại cất tiếng thở dài. Cầm thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên, Hoài Kỳ vừa quay đầu lại, phát hiện ra Ninh Ninh vẻ mặt mệt mỏi tựa hồ như đang muốn ngủ. Ninh Ninh à, sao thế? Cô thì thào lên tiếng trả lời, Hoài Kỳ khóe miệng nhếch lên. Cô sáng giờ chưa ngủ, bây giờ muốn ngủ là điều hiển nhiên, muốn cho cô nghỉ ngơi một chút anh công nỡ kêu cô, mà chính mình cũng một lần nữa nằm xuống, một tay đỡ lấy khuôn mặt tuấn tú nghiêng người xem cô. Cô gái này thật là một người đang trên bày giường cũng dám ngủ sao? Bình thường mặt của cô lúc nào cũng lạnh lùng, không nghĩ tới cô ngồ lại có dáng vẻ đáng yêu như là trẻ con. Cô gái này ngọt ngào, nhưng tính tình cũng quá lạnh lùng. Anh hách xì một cái, mắt cũng muốn nhắm lại. Anh à." Cô nhân viên cầm hóa đơn và thẻ tín dụng đi tới, đã thấy hai vị khách nằm ở trên giường. Cô ngây người một chút không biết nên làm cái gì, đành phải quay lại tìm chủ cửa hàng. "Tôi mở tiệm chụp năm nay, chờ tới bây giờ mới thấy chuyện này đó." Ông chủ cười rồi khẽ cắt tay. "Đừng đánh thức họ, xem ra họ thật sự mệt mỏi lắm mới có thể ngủ như vậy. Để bọn họ ngủ, xem như là quảng cáo đi. Cửa hàng này hơi lạnh, lấy mền ra cho bọn họ, đừng làm khách cảm lạnh. Làm quảng cáo ư?" Cô nhân viên nhìn hai vị khách ngủ trên giường, nỡ xinh đẹp nam tuấn tú. Hai người nằm ở bên cạnh nhau ngủ, thật sự làm cho người ta cảm thấy thật là thoải mái. Nhún nhún vai cô xoay người đi lấy chăn. Cô gái ở trên giường vì cảm lạnh mà ép sát vào lòng của chàng trai kia. Hình ảnh này muốn có bao nhiêu lãng mạn liền có bấy nhiêu. Đáp mềng ngả người cho hai người cô mới xoay người, liền đi thấy ngoài tủ kính đã có vài vị khách tò mò, còn có một đôi nam nữ đã muốn vào cửa hàng. Cô hai mắt sáng người, nhìn đôi tiền nhân quảng cáo cười một cái. Rồi đi ra nghênh đón hai vị khách mới, xem ra ngày hôm nay sẽ buôn bán rất tốt. Trời ạ, cổ muốn đào đất mặt trốn xuống nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net